bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tôi ghép anh đồ du cung của Thuy U Uki với sự thể hiện của Quỳnh Hải cái trang bên cạnh cũng ngước con mắt dò hỏi lên nhìn tôi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 tôi nói rồi xốc lại ba lô co chân phóng thẳng à cái con kia đứng lại quãng đường về nhà lại ngập tràn tiếng cười của hai đứa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 bỗng giọng nói quan quan của dương ở phòng vệ sinh ngay bên cạnh gian lên khiến tôi tò mò dừng bước giẫm tai nghe mấy giờ rồi sao mày còn chưa đến bọn nó cứ thắc mắc sao bên con trai chỉ có bốn người không lằng nhằng mày thua cuộc tao mà đến ngay đi xin á chẳng có đứa nào cả toàn bộ dây da đóng giá cừu non thôi à có một con nhỏ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 Không dễ đâu Phan Mạnh Dương Tôi nhếch mép cười Rồi đi ra ngoài trong đầu dạy cái vạch Để giải bảo tai Dương Đột nhiên cảm thấy chưa vui, vui Có trò hay để xem rồi đây dặn năm đóng kịch nhìn thấy tôi bước ra chế độ cười tà khí trên môi cái chàng khẽ nhíu mày giờ hỏi mày lại chuẩn bị bày trò đấy hả tôi cười ngô nghê rồi vỗ với nó nói vớ vả hết sức ngây thơ ghét thế lúc nào cũng nghĩ xấu về tao con bé nhìn tôi trầm trầm nhưng nghe tiếng anh chàng hải gọi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 Đang bước xăm xăm đến chỗ chúng tôi có dốc dáng chuẩn, da trắng, đôi mắt màu cà phê sâu khúc đầy khuyến rũ, cánh mũi thanh tú đẹp mê hồn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Và đặc biệt, chàng ta có một mái tóc màu hạt dẻ bồng bền. Dân, người đó chính là Trần Lâm Phong, hot boy số 1 Trường Thanh Đàn